Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh, các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 71, phá bách quỷ, diệp thành khinh bỉ cười lạnh một tiếng, roi long cốt này là do xương sống của giao long tạo thành, giao long cả ngày đều ngâm mình trong sông thương lan tràn đầy âm khí, sao có thể sợ chút âm linh bé tẹo này được, anh lại vung cây roi dài lên, đánh tan một đám âm linh, lạnh lùng nói, trốn à, tao xem mày có thể trốn đi đâu. Mạc Nguyên Chính nhìn kỹ lại, lập tức kinh ngạc, hóa ra lúc này roi long cốt của Diệp Thành có một vầng sáng trắng nhàn nhạt, soi ra thiếu tông chủ đang ẩn nấp trong bóng tối, tên họ Diệp kia, đừng có mà đắc ý, thiếu tông chủ nghiến răng nghiến lợi, sau khi tế ra bách quỷ dạng hành chưa bao giờ anh ta phải chật vật như vậy, làm sao anh ta có thể nuốt nổi cục tức này, thấy anh ta hét lớn lên một tiếng, kéo mạnh bà sang một bên, hung hăng chém một phát vào cổ bà ta mạnh bà này không ngờ rằng bà ta sẽ bị thiếu chủ phản bội không kịp phản kháng bị giết ngay tại chỗ thiếu tông chủ ra tay tàn nhẫn trực tiếp phân thây của mạnh bà ra máu từ cái đầu lâu chảy dòng dòng xuống bê bết máu thế mà anh ta lại há to miệng không ngừng nuốt đống máu kia vào miệng cùng với hành động này ngọn lửa đen trong mắt của hộp sọ chuyển từ màu xanh lá cây sang màu đỏ giống như máu huyết tế diệp thành khinh bỉ hừ lạnh một tiếng đối với một số tà ma ngoại đạo Phương pháp này quả thực có thể nâng cao hiệu quả của pháp bảo, nhưng tỷ lệ sử dụng rất thấp, thậm chí có thể làm ô uế pháp bảo, cho nên người có chút năng lực đều không muốn sử dụng. Thiếu tông chủ lại nghĩ là anh đang sợ hãi, đắc thắng cười nói, được lắm, hôm nay, tao nhất định phải khiến mày hồn phi phách tán. Khi sử dụng thủ đoạn này, dù thành công hay thất bại, anh ta cũng sẽ phải hứng chịu đựng một vòng thiên kiếp. Có thể nói là để có thể làm người khác bị thương thì đã làm mình bị thương trước rồi. Âm linh bắt đầu cuồn cuộn khắp bầu trời. Trên thân mỗi âm linh đều nổi lên màu máu nhàn nhạt, nhạt. Tu vi của bọn chúng có thể so sánh với ác quỷ trăm năm. Tao nghe nói lúc trước mày dùng lôi đình quang giết chết âm linh của đệ tử âm quỷ tông tao. Lúc này, có hàng trăm âm linh vây quanh mày. Tao muốn xem xem mày có tạo ta được mấy trăm vòng ánh sáng sấm sét không. Lúc này, những âm linh này không còn sợ gió nữa. Nhao nhao sông tới, muốn đập tan vòi rồng kia, liệu băng dao tái mật. Tuyệt vọng nói, Diệp Thành, nếu hôm nay chúng ta đều phải chết ở đây, tôi muốn anh biết là tôi. Cô ta còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị tiếng cười ngồng cuồng của Thiếu Tông Chủ cắt ngáng. Lúc này sắc mặt đẹp trai ban đầu của anh ta đã tái nhợt như tờ giấy. Mỗi lời anh ta nói ra đều phun ra một ngụm máu, nhưng Thiếu Tông Chủ không quan tâm, chỉ nhìn chậm chậm vào Diệp Thành rõ ràng là hận anh đến tận xương tủy, tiểu thiên hồ còn chưa tới phiên cô chết đâu. Tôi muốn khiến cho diệp thành kia bị bách quỷ cắn nuốt hồn phách, còn ở trước mặt anh ta cướp đoạt huyết mạch thiên hồ của cô, tra đạp bảy nghìn bảy trăm bốn mươi chín ngày, cuối cùng khiến cho đôi nam nữ cho mã chúng mày vĩnh viễn không thể siêu sinh được. Nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp của liễu băng Dao tái mét, cô ta hít một hơi thật sâu và đột nhiên nói: diệp thành, giết tôi đi. Tôi thả chết trong tay anh còn hơn để tên này chạm vào. Cô ta đã quyết tâm chết rồi, nhìn Diệp Thành, nhưng không ngờ lại phát hiện đối phương đang cười khinh bỉ. Sống chết cái gì? Nếu có gì muốn nói thì đợi tôi khử thằng này xong rồi về nhà nói. Tóc tai bị vò cho rối tung cả lên nhưng Liễu Băng Dao lại cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Đúng nhỉ, về nhà, mình không phải là không ai cần, mặc dù có rất nhiều thế lực như nhà họ Liễu, giáo phái ngũ hành và âm quỷ tông quấy rầy. Nhưng cô ta vẫn có chỗ dựa, với nụ cười dạng dỡ trên mặt, liêu băng dao không còn để ý đến những âm linh đang gào thét xung quanh mình, gật đầu kiến định, ừ, à, tao muốn biến chúng mày thành mấy cái xác, phải chịu sự dày vò của lửa địa ngục đời đời kiếp kiếp, nhìn thấy cảnh này, thiếu tông chủ vô cùng tức giận, đột nhiên ngẩng đầu lên trời hét lên, định gom âm linh lại, thì đột nhiên phát hiện một điều kỳ lạ, thứ gì mà có ánh bạc mờ mờ chiếu trên mặt anh ta thế nhỉ, đây là... Thiếu tông chủ đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ kinh hãi lạ thường, giữa không trung không biết khi nào đã có thêm một vầng trăng sáng, không thể nào, dưới bách quỷ dạ hành, ngay cả mặt trời cũng bị mây đen che khuất, sao có thể có vầng trăng khuyết ở đây được, sao có thể tỏa ra hào quang được, lúc này, không chỉ thiếu chủ, mà còn hắc bạch vô thường vẫn còn sống, mặt ngựa, mạc nguyên chính và liễu băng dao, đều nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó mà quên được, mặt trăng. Mặt trăng từ trên trời rơi xuống, không biết tại sao lại có trăng sáng giữa không trung. nó càng ngày càng gần mặt đất, ánh sáng màu bạc càng lúc càng trói mắt, hòa lẫn vào ánh sáng tỏa ra từ cơ thể Diệp Thành, Nguyệt Tuyền Vũ. Trong phút chốc, hàng ngàn ánh trăng sáng từ trên trời rơi xuống, rơi xuống đất như những hạt mưa, những âm linh đó bắt đầu kêu khóc, nhưng chúng không thể tránh được ánh sáng đáng sợ này, cứ vậy mà bị tan biến dưới ánh trăng, chỉ trong vài hơi thở. Bách quỷ dạng hành tự nhận là đã phá hủy Hải Thành đã biến mất không dấu vết. Cái này cái này, mạc nguyên chính và hai đồ đệ của ông ta hoàn toàn chết lặng, ông ta mặc kệ cả người đầy vết thương, bất ngờ khuỵu xuống một cái buộc. Nước mắt đầm đìa, đây mới chính là tiên sư thật sự, liệu băng dao khá hơn ông ta một chút, nhưng cô ta cũng bị sốc, nhìn bóng dáng đang nhảy múa dưới ánh trăng, giống như hàng Nga tiên tử, cô ta cảm thấy xấu hổ, thì ra là anh lại giỏi như vậy. Kinh ngạc nhất chính là âm quỷ tông, bọn họ không ngờ Diệp Thành vừa đưa tay ra, đã triệu hồi được hàng vạn ánh trăng bao phủ bốn bề, sau một khắc kinh ngạc, muốn trốn tránh thì cũng đã muộn, ngoài thiếu tông chủ gắng gượng chống đỡ dựa vào sọ thiên ma ra, thì đám mặt ngựa cũng hồn phi phách tán dưới ánh trăng kinh thiên động địa này, Diệp Tiên Sư, tôi phục rồi, thấy Diệp Thành nhìn sang, thiếu tông chủ cũng sợ hãi, vội vàng cúi đầu nói, tôi không muốn thiên hồ đó nữa. Chỉ cần anh đồng ý tha mạng cho tôi, tôi sẽ dâm hết linh đan rượu rực lên cho anh, âm quỷ tông cũng sẽ không quấy rầy anh nữa, không cần thiết vào gây thù chúc oán như vậy. Bố tôi tuy bế quan đã lâu, không màng chuyện thế sự, nhưng nếu anh giết tôi, ông ấy nhất định sẽ xuất quan báo thù, ông ấy là cường giả thánh vực. Cho dù anh không sợ nhưng không nhất thiết phải gây thù chúc oán như vậy, Diệp Thành vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói, cậu đang uy hiếp tôi đấy à. Thấy Diệp Thành có vẻ có chút kiên kỵ, thiếu tông chủ trong lòng thầm vui mừng, vội vàng nói, tôi nào dám uy hiếp Diệp Tiên Sư, chỉ là muốn có lợi cho anh thôi. Anh thu phục giáo phái ngũ hành thì kiếm được bao nhiêu, nếu bắt tay với chúng tôi, mọi thứ trong toàn bộ khu hoa đông, anh muốn gì được nấy. Chương 72, xương của Ma Tộc, nghe những gì anh ta nói, ngay cả Mạc Nguyên Chính, người có thù hận sâu sắc nhất với âm quỷ tông, cũng không khỏi thay đổi vẻ mặt, thuyết phục. Diệp Tiên Sư, tông chủ của âm quỷ tông cực kỳ lợi hại, nghe nói trăm năm trước đã làm chấn động Đông Nam. Cậu dù thần thông quảng đại e rằng cũng, Diệp Thành hơi nhướng mày, nhẹ giọng nói, ô, thật sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng xung quanh cũng không còn ánh trăng nữa. Thiếu tông chủ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy vậy, biết rằng mình đã bảo toàn tính mạng. Tuy rằng lần này anh ta rất chật vật nhưng chỉ cần anh ta giữ được mạng, mối thù hôm nay nhất định anh ta phải báo. Nhưng ngay khi mọi người cảm thấy rằng Diệp Thành sắp thu tay về, vậy tôi sẽ đợi ông ta đến tìm tôi. Cái gì? Nghe thấy câu nói nhàn nhạt, nhạt này. Thiếu tông chủ đột nhiên vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, ngẩng đầu lên. Thấy bầu trời đầy ánh trăng đột nhiên tụ lại trong tay Diệp Thành. Tạo thành một tia sáng to lớn như một cái thùng nước, bắn về phía anh ta. Cái gì? Nhìn thấy sát chiêu tới, thiếu tông chủ liều mạng hét lên một tiếng, đột nhiên cắn đầu lưỡi. Phun ra một ngụm máu lớn lên cái đầu lâu kia, lần này đầu lâu trực tiếp mọc ra hai cái răng từ trong miệng cắm vào cổ tay thiếu ra, bắt đầu điên cuồng hút máu, chỉ trong chốc lát, nó đã hút một người trưởng thành thành một người khô đét có mười mấy hai mươi cân, đồng thời, từ trong mắt đầu lâu cũng bắn ra hai luồng ánh sáng đỏ, phóng về phía ánh trăng dày đặc to lớn kia, hai luồng sáng đỏ kia là thiếu tông trù, trong nháy mắt đã đem toàn bộ tu vi và sinh lực của anh ta ra chơi lớn một lần. Nhưng cũng không có ích gì, nơi ánh trăng đi qua, ánh sáng đỏ đó còn chả thể chống cự nổi, lập tức bị tiêu tán đi, thiếu tông chủ cũng bị ánh sáng này bao phủ, thân thể vốn đã khô đét bị tiêu tán dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bố tao, sẽ không tha cho mày, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh ta cố gắng hết sức để dặn ra một câu, sau đó hoàn toàn biến thành bột mịn, Diệp Thành lúc này mới từ giữa không trung đáp xuống. Nhạc đầu lâu thiên ma rơi trên mặt đất lên, khóe miệng diễu cợt nói, đúng là loại như cậu mới nói ra những câu như vậy, nói rồi, chân anh đột ngột phát lực, dẫm nát hẳn nửa bàn tay còn chưa biến thành bột của thiếu tông chủ, lúc này, Diệp Thành quay đầu lại, Mạc Nguyên Chính cùng hai người đệ tử đã cúi đầu ở tư thế quỳ gối, ngay cả thở mạnh cũng không dám, đó là thiếu tông chủ đấy, tung hoành khắp hoa đông, thiếu tông chủ âm quỷ tông chưa từng có đối thủ. Lại bị đánh chết như thế này, trong toàn bộ ba tỉnh Hoa Đông, còn ai là anh không thể giết chứ, còn ai là anh không dám giết chứ, Diệp Thành nghịch nghịch cái đầu lâu nhẹ nói, đứng dậy đi, đa tạ Diệp Tiên Sư, Mạc Nguyên Chính lúc này mới dám đứng lên, nhưng ông ta vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Diệp Thành, giống như học trò bị thầy phạt đứng ở văn phòng, Diệp Thành xua tay nói, trên đời này càng ngày càng ít người có khí phách, tôi cứu ông cũng chỉ vì thấy ông vừa mất. Tuy nhiên, tôi chẳng buồn quan tâm đến nội tình của giáo phái ngũ hành các ông đâu, ông có thể đi được đến đâu thì phải xem khả năng của ông thôi. Dứt lời, anh không quan tâm đến phản ứng của Mạc Nguyên Chính, ngoác ngoác ngón tay với Liễu Băng Giao nói, đi, về nhà thôi. Ừ, Liễu Băng Giao lúc này tràn đầy hạnh phúc, ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Diệp Thành, ôm lấy cánh tay anh, giống như một người vợ đang ôm ấp chồng mình, sau khi trải qua quá nhiều chuyện trong một ngày. Liệu băng dao vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, sau khi trở về biệt thự đã nhanh chóng ngủ thiếp đi, nhưng Diệp Thành vẫn rất sung sức, phấn khởi chơi đùa với chiếc đầu lâu trong tay, cái đầu lâu thiên ma này kinh nhờ, thiên ma chân chính, ngay cả trong ma tộc, cũng là tồn tại cấp đế vương, sức mạnh vô cùng ghê gớm, nuốt chửng mặt trăng mặt trời chỉ là chuyện nhỏ, sao cái đầu lâu này chỉ có tí công dụng thế nhỉ, ngón tay Diệp Thành sờ qua đường vân trên đầu lâu, ánh mắt ngưng tụ. Tuy nhiên. Đây quả thực là đầu lâu ma tộc, nhưng không biết tại sao lại xuất hiện ở âm quỷ tông Ma tộc là một trong những chủng tộc mạnh nhất trong giới tu tiên. Mấy người ma tộc dường như đã ở trạng thái trúc cơ ngay từ khi họ mới sinh ra. Khi họ trưởng thành, họ có thể bước vào tu thể mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hơn nữa đây chỉ là ma tộc bình thường. Nếu tu luyện thành công thì càng đáng nể hơn. Cho dù là công pháp cấp thấp nhất thì người ma tộc cũng có thể lên đến kim đan Nếu công pháp mạnh hơn một chút thì có thể tiến thẳng tới đại đạo nguyên ánh, nhưng tương ứng với nó là khả năng kéo dài huyết thống của ma tộc cực kỳ thấp. Đây cũng là sự công bằng của lẽ trời, bất kỳ chủng tộc hùng mạnh nào cũng sẽ khó có thể sinh ra thế hệ sau, nếu không thì đã thống nhất toàn bộ vũ trụ từ lâu rồi. Nhìn cái đầu lâu có vẻ chỉ là di vật của một ma tộc bình thường, nhưng mặc dù vậy, nó cũng là một vật liệu cực kỳ quý hiếm, bị lũ sâu kiến âm quỷ tông sử dụng theo cách này. Quả là bông hoa nhài cắm bãi phân trầu, cầm lấy cái đầu lâu, Diệp Thành khóe miệng nhếch lên một nụ cười, anh còn có thể biến xương sống của Giao Long thành pháp khí, thì xương ma tộc có là gì? Thân thể của ma tộc vốn là vật chứa linh khí tốt nhất, nếu không cũng không có ưu thế lớn như vậy trong tu luyện. Có thứ này trong tay, anh có thể luyện chế ra một linh bảo. Pháp khí pháp bảo chỉ là thứ cấp thấp nhất, dù là cấp thấp cũng rất quý giá trong giới tu tiên. Rất nhiều người tu luyện cấp kim đan cũng chỉ có một pháp bảo mà thôi, bên trên đây là linh khí linh bảo, sức chứa của chúng rất mạnh, người tu luyện bình thường phải lên đến cấp kim đan mới có thể sử dụng được chúng, nhưng đối với bản thân anh mà nói, thỉnh thoảng đem ra sử dụng chúng không phải là không thể, tuy nhiên, việc chế tạo linh bảo không dễ dàng như vậy, ngay cả với sức mạnh của Diệp Thành, cũng phải từ từ tìm hiểu, lúc này mà có Ngọc Minh Châu trong tay thì tốt rồi, nghĩ đến đây diệp thành không khỏi nhíu mày tại sao hà thái vi từ khi trở về từ đảo quốc lại không có tin tức gì nghĩ bản thân mình dễ bắt nạt lắm à chỉ là lúc này diệp thành quá bận chuyện khiến anh bận rộn chính là đào kinh chuyện này liên quan mật thiết đến tiến độ luyện công của anh cho nên anh không được hấp tấp cho đến khi hoàn thành nếu nhà họ hà các người thật sự dám lừa tôi thì hãy cứ chờ đấy âm thầm hạ quyết tâm diệp thành không nghĩ nhiều nữa lại bắt đầu tu luyện thời gian sau đó Mọi việc diễn ra suôn sẻ, bên phía âm quỷ tông cũng không có động tĩnh gì, việc đào kênh tiến hành thuận lợi, tuy rằng tiến độ tu luyện của bản thân Diệp Thành rất chậm, nhưng đầu lâu ma tộc đã được gọt rũa hòm hòm rồi, nhưng đúng lúc này, một cuộc điện thoại rồn rập đã làm xáo trộn sự bình yên của anh, số người gọi đến là số lạ, Diệp Thành không muốn để ý tới, nhưng điện thoại vẫn cứ đổ chuông không ngừng, nên chỉ có thể trả lời, hơi mất kiên nhẫn alo, không ngờ. Giọng nói phía bên kia là của nhập hí, cô ta rõ ràng là đang rất cuống, thậm chí còn không thể nói mạch lạc được, anh Diệp, xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi, tiết bách hợp bị bắt đi rồi, chương 73, ghét anh nhất, thích anh nhất, Diệp Thành nhướng mày, nhàn nhạt nói, liên quan gì đến tôi, trước khi nhập hí kịp nói, chuông cửa biệt thự của Diệp Thành vang lên, anh mở cửa và thấy Thẩm Thiên Minh và Từ Đạc đang đứng bên ngoài, Thẩm Thiên Minh mang vẻ xấu hổ và nói, Anh Diệp, cô tiết, cô ấy đã bị thế lực thù địch bắt đi mất rồi, khóe miệng Diệp Thành khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ châm chọc, thì sao? Thẩm Thiên Minh lúc này trên chán đã lấm tấm mồ hôi, nhưng chỉ có thể nhắm mắt đưa chân nói nói, phong hộ pháp phong Thanh Hàn đã hy sinh, giật tiên các lúc này lại không thể phái đi những người giỏi nhất của họ. Các chủ muốn anh ra tay, Diệp Thành hừ lạnh một tiếng nói, tôi nhớ tôi đã nói rồi, giao dịch đã kết thúc. Tôi hy vọng các người khi gặp chuyện phiền phức sẽ không đến quấy dày tôi nữa. Trước khi thẩm thiên minh kịp mở miệng nói. Từ đặc đã tiến lên một bước. Ngạo mạn nói. Diệp Thành. Tôi hy vọng anh hiểu cho. Để anh ra tay vào lúc này chính là cơ hội mà nhà họ từ và giật tiên các chúng tôi trao cho anh. Mong anh thể hiện cho tốt. Hắn còn chưa kịp nói xong. Diệp Thành đã cười nói. Anh. Cho tôi cơ hội. Từ đặc vẫn giữ tư thế kiêu ngạo. Lạnh lùng nói. Đúng vậy. Loại cơ hội mà nhà họ từ và giật tiên các trao cho anh này nhiều người câu ông bà tổ tiên còn chả có được đâu, anh nên biết trân trọng đi, bùm, từ Đạc chưa kịp nói xong, cánh cửa trước mặt đã đóng chặt, hiển nhiên là Diệp Thành không buồn nói chuyện với tên ngốc này, trực tiếp đóng cửa tiễn khách, ừ, thẩm thiên minh đã cảm thấy tình hình không ổn kể khi từ Đạc lên tiếng, chỉ là ông ấy không ngờ từ Đạc rõ ràng là đang đi xin người ta giúp đỡ, nhưng lại ra vẻ bề trên, quả là không chấp nhận được. Từ lão thái ra lững lấy một thời như thế, sao có thể có đứa cháu phế vật như vậy, rốt cuộc ông ấy cũng chỉ dám nghĩ câu này trong lòng mà không dám nói ra, nhưng từ đặc lúc này mới phản ứng kịp, hắn dậm chân lên cửa an ninh của biệt thự mà chửi, hắn còn không thèm nể mặt tôi, từ khi tôi sinh ra đến giờ, chưa từng có ai chưa nể mặt người nhà họ từ, cậu từ, cậu phải hiểu một chuyện, những người cậu gặp đều chỉ là nể mặt nhà họ từ thôi, chứ không phải nể mặt cậu. Nếu cậu rời khỏi nhà họ từ, tôi nghĩ sẽ chả có ai thèm quan tâm đến cậu nữa đâu. Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng hai người. Giọng nói này là của nhập hí đang vội vàng chạy đến, không chịu nổi từ đạc mới phải thốt lên. Có thể khiến cho người tu luyện lạnh lùng tâm tĩnh như nhập hí không thể nhịn nổi. Có thể nói từ đạc cực phẩm đến mức nào. Từ đạc vừa nghe xong đã rất tức giận, nhưng khi nhập hí nói tiếp, lại lập tức khiến hắn chết chân tại chỗ. Tiết bách hợp mà xảy ra chuyện gì, mọi trách nhiệm đều sẽ đổ lên đầu cậu, sợ là đến lúc đó nhà họ từ cũng chả ngẩng đầu lên được đâu, phải nói câu này đã đá vào cái chân đau của từ Đạt. Có thể nói mọi chuyện đang yên đang lành, nhưng hắn nhìn Diệp Thành không vừa mắt, liền phát lệnh thay người, nếu thật sự gây ra hậu quả nghiêm trọng, hắn là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm, đúng là hắn có nhà họ từ chống lưng, nhưng chuyện này liên lụy quá nhiều e rằng ngay cả nhà họ tư cũng không thể hoàn toàn bảo vệ được hắn. Điều kinh khủng hơn là nếu để ông nội biết tất cả những điều này, e rằng địa vị của hắn trong gia tộc từ đó sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Sau khi bị nhập hí nói như vậy, tư đạc đột nhiên nhận ra rằng dường như người bị ép vào đường cùng chính là mình. Hắn đột nhiên hoảng sợ lấy lòng nói, đúng vậy, là tôi lỗ mãng, nhập hí tiên tử. Cô mau nghĩ cách đi, nhập hí liếc nhìn tư đạc bằng ánh mắt ghê tởm. Kế hoạch của cô ta vốn là sẽ để Diệp Thành bảo vệ tiết bách hợp 24 trên 24, nhưng Từ Đặc lại nhảy ra pha dối. Kết quả là gây ra cơ sự này còn muốn cô ta giải quyết. Từ Đặc cũng biết lần này hắn đã hoàn toàn làm cho mỹ nữ khinh thường rồi, nhưng chỉ cần có thể thoát khỏi phiên phức này, là cậu chủ nhà họ hứa, hắn muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có. Vì vậy, hắn vẫn giả bộ trưng ra bộ mặt đáng thương, khuôn mặt đó khiến Thẩm Thiên Minh và Nhập Hí cùng tỏ vẻ chán ghét. Sau khi bình tĩnh lại, nhập hí lại gõ cửa biệt thự của Diệp Thành, không hề có ai trả lời như dự liệu, cô ta thở dài và nói lớn, Diệp Tiên Sư, lần này tôi biết là lỗi của chúng tôi, nhưng mạng người quan trọng, xin hãy nhìn vào điều này, vừa nói, cô ta vừa lấy trong túi ra một tờ giấy, nhét dưới cửa và tiếp tục kính cẩn nói, đây là những gì chúng tôi tìm thấy trong phòng ngủ của Tiết Bách Hợp sau khi cô ấy bị bắt đi nếu sau khi xem cái này mà anh vẫn không đồng ý ra tay thì chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức sẽ không bao giờ làm phiền việc tu luyện của anh nữa diệp thành ở trong phòng bực mình nhặt tờ giấy lên lập tức giật mình trong lòng chợt có cảm xúc phức tạp tôi ghét anh nhất tôi ghét anh nhất hóa ra tờ giấy nhỏ ghi đầy những dòng chữ dày đặc của tiết bách hợp trên đó còn có những vết ướt loang lổ có thể tưởng tượng khi viết đi viết lại bốn chữ đó không ngừng cô ta đã khóc nhưng Ở góc dưới bên phải của tờ giấy, có một dòng chữ đã nhiều lần bị tẩy xóa, tuy hơi mờ nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra đó là một câu văn, Diệp Thành, tôi thích anh nhất, hai, Diệp Thành thở dài, cuối cùng cũng mở cửa, đương nhiên anh chả quan tâm đến chuyện yêu đơn phương của Tiết Bách Hợp, nhưng nếu trong lúc nóng giận, lại hại chết cô gái thầm thương mình thì không hay từ xưa đến nay trên con đường tu luyện, đạo tâm là thứ quan trọng nhất, cho dù là tu ma. Luyện quỷ thì cũng có đạo, riêng để đi, sở dĩ Diệp Thành có thể trở thành tiên đế là dựa vào đạo tâm Cúi đầu ngẩng đầu đều không thẹn, vạn sự tùy tâm của anh, điều mà anh tin tưởng, cho dù hàng vạn người cản trở anh, anh cũng nhất định phải làm, bất kể tương lai, bất chấp được mất, chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm, rõ ràng, nếu tiết Bách hợp chết theo cách này, đạo tâm của Diệp Thành sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, đây là điều mà anh không thể chấp nhận được, hơn nữa cho dù là kẻ nhẫn tâm đến đâu nhìn thấy tờ giấy đẫm nước mắt đó cũng sẽ cảm động chứ diệp tiên sư nhìn thấy diệp thành mở cửa nhập ví kinh ngạc ngẩng đầu cô ta biết mình thành công rồi đối với những người như diệp thành ép buộc và cám dỗ chỉ là vô nghĩa anh sẽ không thèm để ý nhưng phân tích dựa trên tình báo trong khoảng thời gian này cô ta kết luận rằng đối phương nhất định là người trọng tình trọng nghĩa diệp thành gật đầu nhẹ nói đừng nói nhảm nữa dẫn đường đi Nhập hí trong lúc vui vẻ, đã không để ý từ đạc đã biến mất từ lúc nào, vội vàng cùng Diệp Thành lái xe, nhanh chóng đến một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô Hải Thành. Diệp Tiên Sư, đối phương trốn ở bên trong, chúng tôi bởi vì sợ làm tiết bách hợp bị thương, nên không dám yểm hộ hỏa lực tấn công, chỉ có thể điều binh lính tinh nhuệ hạ lô cốt. Nhưng, bên trong có một võ sư rất mạnh canh giữ, chắc phải là cỡ đại sư võ đạo, xin hãy cẩn thận, chương 74 tiêu nghĩa tuyệt diệp thành còn chưa lên tiếng bên cạnh lại có tiếng hừ lạnh truyền tới thứ mồm còn hôi sữa này đến đây thì có tác dụng gì nhập hí vội ngẩng đầu lên thì thấy từ đạc đã biến mất từ lúc này lại xuất hiện ở đây hơn nữa khác với dáng vẻ chột dạ vừa nãy lúc này hắn ta lại tỏ vẻ cao ngạo còn người nói ra lời này chính là ông lão bên cạnh hắn ta lão già này có dâu tóc bạc trắng dáng vẻ tiên phong đạo cốt trong lúc đi đường hai tay vung như gió Vừa nhìn là một cao thủ chuyên tấn công đầu, họng và ngực, cho dù nhập hí tức giận trong lòng thì khi thấy ông già này, cô ta vẫn phải khom lưng chào hỏi, cẩn thận nói, ra mắt tôn tiền bối, không còn cách nào khác, ông lão này tên tôn hoài hương, là em trai ruột của bang chủ bang thiết trưởng, thực lực thì tạm thời không nhắc tới nhưng vai vế thì bằng cấp với ân sư của nhập hí, ha ha, cô bé nhập hí này càng ngày càng xinh đẹp, lão thấy cháu và A Đạc đúng là trời sinh một cặp, Thế thì để lão thay thằng nhóc này tới cầu hôn vậy, mọi người đều không ngờ lão già Tôn Hoài Hương này có tuổi mà không có sang, trong tình huống cấp bách thế này mà còn tâm trạng tào lao mấy việc này, chỉ có từ đạc đang ngông nghênh đắc ý. Tôn Hoài Hương là cao thủ mà năm đó ông nội hắn ta đã bỏ ra một số tiền lớn để làm thân, sau đó hắn ta vẫn luôn tặng quà, không ngờ lại có tác dụng vào thời điểm quan trọng thế này, hắn ta hả hê liếc diệp thành một cái, không hề che giấu sự khiêu khích. Thằng nhãi họ Diệp, không phải mày ngông lắm sao, không phải không ra tay sao, giờ có tôn lão ở thì hoàn toàn chẳng cần mày nữa, lui vào một xó đi, ánh mắt từ đạc rõ ràng truyền đạt ý này, Diệp Thành lại không thèm quan tâm, mục đích lần này anh tới đây là để cứu tiết bách hợp, loại tép diêu này gây hấn thì chỉ cần cười mỉa thôi, đối với việc cầu hôn, nhập hí nghe thấy thì ra mặt giật giật, cuối cùng lại không tiện nổi giận, chỉ có thể nói, tiền bối. Vị này chính là Diệp Thành Diệp Tiên Sư, anh ấy tới để cứu Tiết Bách Hợp. Tôn Hoài Hương chẳng thèm nhấp bí mắt nhìn Diệp Thành. Lão ta cười lạnh, loại nhóc danh miệng còn vương mùi sữa này làm gì được ngoài việc đi chịu chết hả? Nơi này có một mình lão phu là đủ, sắc mặt nhập hí lạnh dần. Cô ta mở miệng, ông Tôn, Diệp Tiên Sư chính là cao nhân. Hai người bắt tay hợp tác chắc chắn có thể thành công cứu con tin ra. Cô ta còn chưa nói xong. Tôn Hoài Hương đã cười to hai tiếng, khinh miệt đáp, hợp tác với tôi, cậu ta cũng xứng sao, tư đặc ở cạnh hùa theo, đúng vậy, nhập hí tiên tử, nơi này có mình ông Tôn là đủ, đâu còn cần tên họ Diệp làm gì, tư đặc, nhập hí hoàn toàn bùng nổ, đối với tôn Hoài Hương, cô ta còn phải kiêng rè vai về nhưng nếu là tên nhà giàu chỉ biết ăn chơi đàn đúm này, cô ta sẽ không bao giờ, hòa nhã với hắn ta. Tiệp tiên sư là cao thủ do giật tiên các chúng tôi mời tới, không tới lượt anh nói ra nói vào, nếu nhà họ từ đã có người được chọn thì chúng tôi xin phép đi trước. Nói xong, nhập hí bày ra tư thế mời với Diệp Thành, hai người lần lượt ra khỏi đó, bỏ lại những người bên trong. Thấy vậy, mặt từ đạc run rẩy, nhưng hắn ta cũng kêu mười mấy lính tinh nhuệ, dặn họ bảo vệ mình ở giữa rồi mới theo tôn hoài hương tới chỗ nhà máy, Diệp Thành cẩn thận dùng thần niệm tra xét dễ dàng tránh được nhiều trạm gác ngầm vững vàng vào trong nhà máy không bao lâu họ đã tới khu xưởng nhốt tiết bách hợp tuy hai bên không hợp nhau nhưng nhập ý cũng biết trong mình mang sứ mệnh quan trọng cố ý đợi trong chốc lát để đám người tôn hoài hương đuổi theo nhưng mấy người kia lại cho rằng họ đã kiệt sức sao nhóc con không vào được à tôn hoài hương cười mỉa tí nữa đi vào cậu có muốn trốn sau lưng vào nhìn thiết xa trưởng đầy oai phong của tôi không diệp thành nhíu mày hờ hướng đáp không nhọc ông phí tâm rõ ràng tôn hoài hương cũng có chút tài năng đám người bọn họ phá vòng vây sông vào đúng là đã thiệt hại vài lính tinh nhuệ lúc này từ đặc thấy diệp thành khó tiến lên thì trong lòng vô cùng thoải mái lên tiếng nhập hí tiên tử không cần lo lắng khác với tên diệp thành miệng hùm gan sứ này ông tôn là cao thủ hàng thật giá thật có ông ấy chúng ta chắc chắn có thể cứu tiết bách hợp nói xong hắn ta nhìn diệp thành kêu căng nói Có vài người không biết nắm bắt cơ hội tốt, còn thích làm giá, hiện tại biết ai mới là cao thủ, là đại tông sư rồi nhỉ, vốn dĩ lời này của hắn ta là để chào phúng Diệp Thành nhưng trong bóng tối, một tiếng cười lạnh truyền tới, cao thủ, đại tông sư chân chính, chỉ bằng lão già này, giọng này không lớn nhưng lời lại dễ dàng rơi vào trong tai mọi người người, hiển nhiên người nói có tu vi cực cao, từ đạt còn huyên hoang vừa rồi lập tức hét lớn. Núp sau đám lính tinh nguyện không dám ngẩng đầu, đám chuột nhắc từ đầu, có ngon thì xuất hiện đi, ngay cả Tôn Hoài Hương cũng không khỏi có thêm tia tàn nhẫn, vì lão ta sợ, lúc mới vừa rồi, Tôn Hoài Hương hoàn toàn không cảm ứng được là trong bóng tối có người, nói cách khác, nếu lão ta bước vào đó trong tình trạng chẳng hay biết gì thì kết quả là, chết chắc, trong tình hình như thế, giọng điệu của lão ta không khỏi trở nên tàn nhẫn, nhưng với Diệp Thành như thế chỉ là mạnh đầu miệng mà thôi rất nhanh một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi bước ra từ bóng tối trên mặt ông ta có một vết sẹo dù là đứng thẳng không làm gì thì đủ khiến người khác cảm thấy người này hung hăng hiển nhiên trên tay người này dính không ít máu tươi rồi tôn hoài hưng cắn môi quát to lão là em trai của bang chủ tôn định bang bang thiết trưởng tôn hoài hưng cậu là ai mau khai báo họ tên trong nỗi sợ hãi lão ta đã báo tên anh trai mình Cố gắng khiến đối phương biết khó mà lui, người đàn ông trung niên kia nghe xong chỉ cười lạnh đầy miệt thị, tôn định bằng, là kẻ nào, sánh bằng tiêu nghĩa tuyệt không, đồ láo sược, trong giây lát, chư diệp thành và từ đạc, mọi người ở đây đều giận dữ, tiêu nghĩa tuyệt là ai, đó là đệ nhất cao thủ võ đạo, là võ thánh mạnh nhất hoa hạ, có ông ấy chấn giữ trong quân đội thì đúng là vững như núi Thái Sơn, năm đó. Cao thủ số 1 của thanh bang nước ngoài ỉ vào song bôn lôi trưởng ngang nhiên làm bậy ở Hoa Hạ, cuối cùng lại bị tiêu nghĩa tuyệt đánh bài, ép tên này phải lập lời thề không được tiến vào Hoa Hạ dù chỉ là nửa bước. Lại thêm kiếm thánh Ito Musashi của đạo quốc cầm kiếm dài chém giết liên tục 16 cao thủ kiếm đạo của châu Á đã đại chiến với tiêu nghĩa tuyệt trên đỉnh Hoa Sơn. Cuối cùng Tiểu nghĩa tuyệt đã thắng hiểm với nửa chiều, làm Ito Musashi bế quan 50 năm chưa từng xuất hiện về chuyện của ông ấy. Bất cứ võ giả nào cũng có thể giảng say xưa ba ngày ba đêm, mà tiêu nghĩa tuyệt cũng được hoa hạ công nhận là đệ nhất cao thủ. Cho dù là các võ giả đảo quốc có thù hận cá nhân với hoa hạ, khi nhắc tới vị tiền bối này, họ cũng phải cung kính gọi một tiếng kiếm thần. mươi 75, trụ cột thanh bàng, trong kho hàng bỏ hoang, tôn hoài hương đang trừng đôi mắt hàn đầy tơ máu, miệng quát to, cậu là đứa nông cạn tự cao tự đại nào mà dám gọi thẳng tên kiếm thần. Người đàn ông trung niên cười như điên dại, tôi tên Hoắc Lam, tên tiêu nghĩa tuyệt có gì cao quý mà người khác được gọi, còn tôi thì không hả. Tôn Hoài Hưng tức tới run cả người, nếu Hoa Hạ muốn chọn một võ lâm minh chủ hiện giờ thì tiêu nghĩa tuyệt có thể trực tiếp đảm nhận luôn. Tu vi và nhân phẩm của kiếm thần đâu phải là thứ để người khác bàn tán bừa bãi. Lão ta dồn khí vào đan điền, hét lớn một tiếng, tiểu bối ngu xuẩn. Hôm nay hãy để lão đây dạy dỗ cậu một chút thay cho sư phụ vô dụng của cậu đi, để cậu biết cái gì nói được, điều gì lại không. Hoác Lam nghe xong lời này thì nhíu mày, lạnh lùng nói, dạy dỗ thay sư phụ của tôi, ông, sướng à, trong tích tắc, hai võ sĩ đã va chạm, người ngoài chỉ nghe âm thanh giao đấu, quyền và trưởng đụng nhau, ông tới tôi đi, đánh đấm rất ẩm ĩ. bỗng nhiên, Hoác Lam rên lên một tiếng đau đớn. Gã bị tôn hoài hương trưởng một cái vào ngực, cơ thể lùi ra sau vài bước, máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Gã chẳng những không hoảng sợ mà còn cười to, hay, hay cho một chiêu thiết xa trường, có chút thú vị rồi đấy. Thấy tình huống này, từ đặc tức khắc đắc ý, nhảy ra từ sau lưng tốt lính tinh nhuệ, nói với nhập hí như đang tranh công, xin tiên tử yên tâm, ông tôn có tu vi thâm sâu, chắc chắn có thể cứu người thành công. Nhưng so với kẻ đang đắc ý là từ đặc. Tôn Hoài Hương lại vã mồ hôi lạnh liên tục, một trưởng vừa rồi đã dùng hết toàn bộ công lực của lão ta. Theo lý, dù là một tảng đá lớn thì cũng sẽ bị đập nát nhưng trưởng đó lại chỉ có thể làm đối phương lùi ra sau vài bước. Công phu khổ luyện vững chãi như thế thì hình như chỉ đại sư võ đạo mới có. Lúc này, người đàn ông trung niên kia cũng nghe thấy lời từ đạc nói, gã nhe răng cười, xem ra ông mày đã khiến mấy người xem thường rồi nhỉ, đến đi lão già ông cũng đỡ một trưởng của tôi thử đi nói xong gã hết lớn tung ra một trưởng mạnh mẽ nơi nó đi qua vang lên tiếng nổ như sấm sét trên trời đánh xuống sắc mặt tôn hoài hưng tái nhợt vội đề khí để đỡ một trưởng kia và rồi một tiếng ẩm vang lên người đỡ trưởng bay ra ngoài cơ thể lộn hai vòng trên không rồi ngã giữa một đống rác muốn bò dậy cũng không được tiếng reo hò của từ đạc nghẹn ứ trong họng rồi hắn ta hét lên một tiếng nhảy ra sau lưng tốt ýnh đâu còn dám phát ra âm thanh gì tôn hoài hưng phun ra một ngụm máu lớn lúc này mới yếu ớt nói đây là bôn bôn lôi trưởng cậu là đệ tử của cừu lăng vân hoác lam lại cười to ba tiếng rồi quát đúng vậy ân sư của ông đây chính là cừu võ thánh cừu lăng vân lão già giờ ông nói lại ân sư của tôi so với tiêu nghĩa tuyệt thì ai mạnh hơn gã quay lại vấn đề này như để uy hiếp đối phương tôn hoài hưng lại phun ra ngụm máu tươi Cuối cùng vẫn kiên trì nói, tiêu tiền bối được người đời gọi là kiếm thần, năm đó đánh bại sư phụ cậu mà kiếm hạo thiên còn chưa ra khỏi vỏ nữa, cậu nói xem ai mạnh hơn, sắc mặt Hoác Lam dư tợn, gã hét, được lắm, hay cho một con chó già miệng lưỡi sắc bén, hôm nay tôi nổ súng, bên này, từ đặc nắm lấy cơ hội Hoác Lam bị thu hút sự chú ý, vội ra lệnh cho đội lính tinh nhuệ bảo vệ mình. Phải biết rằng Tôn Hoài Hương cũng nằm trong phạm vi có thể bị bắn ngộ thương. Người này không chỉ nhắc gan mà còn máu lạnh ích kỳ tới tận cùng. Tuy nhóm lính tinh nguyện này cũng cảm thấy không ổn nhưng rất bất đắc dĩ là quyền thế của nhà họ tư quá lớn. Họ chỉ có thể bất đắc dĩ bóp cò, mưa đạn tức khắc bao phủ của hai người kia. Hừ, tao không tin mày lợi hại tới nổi đấu được súng đạn, thấy đánh lén thành công. Tư đặc lại cười như điên chẳng khác gì tiểu nhân đắc trí. Hắn ta quay đầu. Không hề để tâm tới ánh mắt như muốn phóng ra lửa của nhập hí. Một đám người tự xưng là người tu chân. Võ sĩ, giờ không phải cũng dựa vào súng của ông mày sao? Nhưng khi hắn ta hả hề, từ trong lớp bụi truyền ra tiếng hừ lạnh đầy khinh miệt. Thứ này sao có thể gây khó dễ tôi? Cổ họng từ đạc như bị chặn lại. Tiếng cười ngưng bật. Hai mắt trợn trừng nhìn hoác lam bình an khỏe mạnh đứng tại chỗ. Bên ngoài cơ thể có một tầng hào quang lấp lánh màu nâu đồng. Mặt của nhập hí đổi màu. Bật thốt lên, cương khí được phóng ra ngoài, Hoác Lam lại cười to, đúng vậy, chính là cương khí phóng ra ngoài, ông đây đã được sư phụ chỉ dạy, giờ đã là đại sư võ đạo rồi, mấy viên đạn chỉ giúp tôi gãi ngứa thôi, sắc mặt nhập hí trắng nhợt, trong cả ba tỉnh Hoa Đông, đại sư võ đạo mà mọi người biết chỉ có một mình gia chủ trình Bắc hiên của nhà họ trình, vậy thì giờ kiếm đâu người đấu lại tên đô con này? Cô ta đã cảnh báo Diệp Thành là bên trong có đại sư võ đạo nhưng đó cũng là trong tình huống bết bát nhất. Không ngờ tình huống tệ hại nhất này lại trở thành sự thật rồi. Mặt nhập hí cắt không còn giọt máu. Hoác Lam nhìn thẳng cô ta nói, lãnh đạo thanh bang đã có lệnh, không được đụng vào con nhỏ bên trong nên mấy ngày nay. Ông đây đói dữ lắm, giờ vừa hay có người đẹp như hoa như ngọc chủ động đến chơi chung rồi. Lời này tức khắc khiến người luôn thanh tu từ bé như nhập hí đỏ mặt, từ nhỏ tới lớn. Cô ta còn chưa sờ tay đàn ông nữa. Có bao giờ phải nghe mấy câu thô bỉ thế này? Thấy Hoác Lam đi tới chỗ mình. Nhập hí vội nín thở tập trung định làm phép nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện. Phần bụng truyền tới cảm giác đau đớn dữ dội. Người đàn ông thô lỗ gần sát cô chỉ trong trước mắt. Cô ta muốn làm phép cũng không kịp rồi. Bàn tay thô giáp của Hoác Lam chỉ còn cách mặt nhập hí vài cm. Nhất thời tiếp xúc quá gần với phái nam khiến cô ta không biết phải làm sao chứ đừng nói tới việc một người tu pháp bị đại sư võ đạo làm cho toàn thân vô lực, chỉ cần nghĩ tới khoảng cách này là toàn thân nhập hí nhũn ra, không hề có sức lực, anh, sư phụ tôi là các chủ giật tiên các, nếu anh dám đụng đến tôi, sư phụ nhất định sẽ không thà cho anh, à, tới cuối câu, quát lớn vô thức biến thành tiếng thét sợ hãi. Vì tay Hoác Lam mang theo gió mạnh đảo qua chiếc cổ ngọc ngà của nhập hí, khiến thiếu nữ hoảng sợ tới mức da gà nổi cả lên. Sư phụ cô là ai? Tôi đường đường là trụ cốt của thanh bang, sợ giật tiên các chó má gì đó à? Hoác Lam cười như lên cơn dại, nếu họ biết đồ đỉ thoá nhà cô vừa hù là đã rên ư ử thì còn chịu để ý cô sao? Một đống lời thô tục khiến nhập hí xấu hổ muốn chết, gương mặt nghẹn đỏ ao dù cô ta dãy dụa cỡ nào thì cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của đối phương nhưng khi hoắc lam được nước làm tới bên cạnh truyền ra tiếng cười lạnh giỏi cho một đại sư võ đạo giỏi cho một trụ cột thanh bang đúng là khiến người ta được mở mang kiến thức nghe thấy giọng nói nhập hí vốn đã tuyệt vọng mở to hai mắt trái với bộ dạng lạnh lẽo chán trường cô ta kích động khóc thét diệp tiên sư cứu tôi chương bảy mươi sáu quy chấn của một quyền Tiếp tiền sứ, Hoác Lam xoay người, nhìn thấy một người khá gầy không biết đã xuất hiện ở sau lưng mình từ lúc nào, gã cười, là thằng nhóc này à, tôi còn tưởng cậu chạy trốn lúc hỗn loạn rồi chứ, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à, khó trách sao gã này tự tin như thế, hệ là người tu pháp, khi chưa tiến vào thánh vực, với cự ly quá gần, họ tuyệt đối không thể đấu lại võ sĩ, lời chú còn chưa niệm xong thì đối phương đã xông lên bóp cổ mất rồi. Diệp Thành như đang nhàn nhã dạo chơi, chẳng những không nới rộng khoảng cách mà còn tiến tới gần Hoác Lam. Hành động khiến Hoác Lam vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ. Nhóc con, cậu là người tu Pháp mà dám tới gần tôi sao? Lúc này, Diệp Thành đã tới cạnh Hoác Lam, cười lạnh đáp. Quên nói cho anh biết, tuy tôi được gọi là Diệp Tiên Sư, nhưng không chỉ là người tu Pháp mà còn là một đại sư võ đạo nữa. Chữ Sư vừa ra khỏi miệng Diệp Thành thì Hoác Lam cũng nhận ra tình hình không ổn. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt sộc vào đầu gã, hoắc Lam lập tức quyết định, từ bỏ việc chói buộc Nhập Hí, phi thân lùi ra sau. Sau đó, gã thấy chỗ mình vừa đứng nổ tung, đất đá văng tứ phía, chỉ để lại một khe sâu, nếu vẫn đứng đó thì sợ là hài cốt cũng chẳng còn. Không để ý tới hoắc Lam đã hoảng sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh, Diệp Thành tiện tay ôm lấy Nhập Hí suýt té ngã, lạnh nhạt hỏi, không sao chứ, Nhập Hí còn chưa hoàn hồn vì sợ hãi. Dường như cô ta muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn từ thân nhiệt của đối phương. Thật lâu sau nhập hí mới bình phục hô hấp, thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn Diệp Tiên Sư đã ra tay cứu giúp. Diệp Thành cũng thản nhiên buông tay, nhập hí cũng thuận thế rời khỏi ngực anh. Tự dưng trong lòng cô ta lại vô thức có chút lưu luyến. Hiện giờ, cô ta mới giật mình nhận ra là khi đối diện với Diệp Thành, mình không hề cẩn trọng lạnh lùng như khi đối mặt với người đàn ông khác. Chẳng lẽ... Không quan tâm tới nhập hí đang nghĩ ngợi với vẩn, Diệp Thành xoay qua nhìn Hoác Lam cười nói, nghe nói anh đánh nhau giỏi lắm nhỉ, đến đây đi, hãy thi triển toàn bộ thực lực cho tôi xem một chút. Sắc mặt Hoác Lam rất khó xem, khi Diệp Thành ôm nhập hí, gã muốn tiến lên đánh lén vài lần nhưng bản năng của võ sĩ lại bắt gã dừng chân, bởi vì bản năng đã mách bảo cho gã biết, chỉ cần mình dám ra tay, mình nhất định sẽ chết, nhìn thấy đối phương bất động, Diệp Thành nhíu mày anh đã không dám ra tay thì tôi sẽ tiên hạ thủ vi cường chức nhé a nghe thấy diệp thành nói hoắc lam thét lớn một tiếng ánh chớp lấp lóe trên hai tay gã nhào về phía kẻ địch động tác phô trương như thể không phải người dùng chiêu mà la chiêu kéo theo người nhập hí hoảng sợ thốt lên diệp tiên sư cẩn thận song bôn lôi trưởng này là tuyệt học của cừu lăng vân có thể tạo ra sấm vang chớp giật thế không thể đỡ ngay cả sư phụ tôi cũng ẩm Cô ta còn chưa nói xong thì thấy một cảnh khó mà tưởng tượng nổi, nhìn một chiêu liều mạng của Hoắc Lam, Diệp Thành ngáp dài một cái, thuận tay tát một phát, trực tiếp đánh tan một trưởng của đối phương trong vô hình. Không chỉ thế, cái tát này còn có dư âm chưa tiêu tán, đánh bay Hoắc Lam ra ngoài, khiến gã phải thở hồn, cơ thể ngã xuống đất, chỉ cảm thấy sao kim bay đầy đầu, cho tới lúc này, Diệp Thành mới quay đầu hỏi, ừ, vừa rồi cô mới nói gì thế? Không có gì, Diệp Tiên Sư uy vũ, thấy tình huống này, chư cười khổ, nhập hí khó có thể nói gì, nhưng trong lòng đã dâng lên sóng to gió lớn, Hoác Lam đã là đại sư võ đạo mà lại bị Diệp Thành đánh như đánh con nít, đánh đến mức không không phản kháng, thực lực của Diệp Tiên Sư cũng quá đáng sợ, chẳng lẽ, thánh vực, nghĩ tới chuyện này, nhập hí không khỏi run dày cả người, đây là chuyện không thể nào tưởng tượng. Phải biết là tổng số cường giả thánh vực ở Hoa Hạ cũng chỉ có lác đác vài người. Diệp Tiên Sư trông chỉ tầm 20. Sao có tu vi cỡ đó được? So với sự kinh ngạc của Nhập Hí, hoắc Lam chỉ cảm thấy sợ hãi. Sau khi tu thành song bôn lôi trường, gã tung hoành khắp nơi, cho dù từng bị đánh bại bởi đại sư võ đạo khác nhưng chưa từng gặp ai có thể đánh tan sấm chớp đầy tay bằng một chiêu như Diệp Thành. Chết đi! hoắc Lam vừa giận vừa sợ, lồng lộn hét lên một tiếng. Cả người cao lên vài mét, gân xanh nổi từng làn lên cơ thể, thậm chí có vài chỗ đã chảy máu, tay trái thành trường, tay phải thành nám đấm, xoay người lướt đi, dùng nám đấm đánh vào trường, chẳng khác nào thiên lôi bổ xuống, đánh ra sấm xét từ trong lòng bàn tay, chút tài mọn thôi, diệp thành hư nhẹ, tay phải tạo thành nám đấm, xoay người nện xuống, một quyền này trông không có bao nhiêu lực, trên thực tế thì đúng kiểu tầm ngầm tầm ngầm giết chết voi. Hoác Lam tiếp xúc thì cảm giác nó nặng ngàn vạn cân thì tức khắc sợ hãi, nhưng lúc này, gã muốn thu tay lại thì đã quá trễ, chỉ thấy một quyền nhẹ bẫng này của Diệp Thành không bị một chút lực cản nào mà đánh trúng ngực Hoác Lam. Nét mặt vị đại sư võ đạo này cứng lại, hai mắt lồi ra, môi run nhẹ nhẹ như muốn nói nhưng lại không phát ra âm thanh gì, Diệp Thành thong thả thu tay, lui ra sau vài bước, lúc này anh mới thản nhiên nói, nổ, trong tích tắc, sức mạnh huyền vũ bùng nổ. Hoác Lam vốn không ai bị nổi nổ tung, biến thành một đống thịt nát rơi đầy đất, toàn trường chấn động, nếu Diệp Thành dùng một quyền này đánh Hoác Lam vào mặt đất thì sẽ tạo thành một cái hố to, mọi người còn có thể tự an ủi bản thân là anh có thần lực trời cho, nhưng một quyền này của anh lại chỉ làm cơ thể đối thủ nổ tung, hơn nữa phạm vi vụ nổ còn được kiểm soát chỉ trong vài mét, như thế đủ chứng minh Diệp Thành đã điều khiển được sức mạnh ở mức độ tùy ý, muốn làm gì thì làm. Nhập Hí và đám lính tinh nhuệ đều trợn mắt há mồm, hận không thể quỳ lại Diệp Thành. Ngay lúc này, một giọng nói khiến người ta mất hướng vang lên. Diệp Thành, vì sao anh không ra tay sớm? Khi Từ Đạc thấy tình hình đã được kiểm soát thì chạy ra từ chỗ trốn, chỉ tay vào Diệp Thành. Mở miệng quát, anh có biết nếu anh ra tay sớm hơn một chút thì ông Tôn đã không phải chết. Tất cả, tất cả đều là do anh cố tình che giấu thực lực. Nhập Hí lập tức phẫn nộ quát. Từ Đạc. Anh nên tôn trọng một chút, nếu không có Diệp Tiên Sư hiển lộ thần uy, mọi người đều phải chết tại đây rồi. Hơn nữa, ông Tôn chết là do anh ra lệnh bắn súng, đừng chối bỏ trách nhiệm, nhưng từ đạc đã không hề nể mặt nhập hí, cười lạnh. Tôi là người nhà họ từ, tôi nói ông Tôn do thằng đó hại chết thì là do nó gây ra, tôi chắc chắn sẽ báo cáo lại mọi thứ cho ông nội, để ông tới xử lý cô, nhập hí tức tối, anh mơ đi. Tôi tận mắt chứng kiến anh ra lệnh nổ súng, mấy anh nói xem có đúng hay không, nhưng cảnh tượng làm nhập hí thất vọng là khi cô ta hỏi, những người lính tinh nhuệ kia đồng loạt quay đi, vờ như không nghe thấy, chương 77, ghen ghét, Diệp Thành lạnh lùng nói, vô dụng thôi, họ đều là lính yên kinh, như đã nói, không sợ xếp lớn, chỉ sợ quản lý, hơn nữa, nhà họ từ rất có thế lực, cho dù bọn họ trong lòng không cam tâm thì cũng không dám làm chứng cho chúng ta đâu, nghe thấy lời của anh, lính tinh nhuệ đều cúi đầu hổ thẹn, hiển nhiên những lời đó đã nói chúng tim đen họ, nhìn thấy từ đạc đắc thắng, nhập hí rất cay cú, đột nhiên mở miệng nói, Diệp tiên sư, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ báo cáo chuyện này với sư phụ, để ông ấy ra tay giúp đỡ, từ đạc đắc thắng cười nói, vô dụng thôi, chỉ cần biết em ruột mình bị giết chết, banh chủ bang thiết trưởng nhất định sẽ tức giận tấn công, Giật tiên các các chủ nhất định sẽ không chịu đối đầu trực diện với ông già đó đâu, hắn đang dương dương tự đắc, thì không ngờ, một giọng nói đầy tức giận đột nhiên từ bên cạnh vang lên, thật sao, vẻ mặt của từ Đạc lập tức trở nên nghiêm lại, giọng nói này không phải ai khác, chính là Tôn Hoài Hương, người mà mọi người cho là đã chết. Sau đó Tôn Hoài Hương từ phía sau đống phế liệu bước ra, lạnh lùng nói, cậu đúng là học trò giỏi của tôi, cháu ngoan của ông cụ từ. Coi như tôi bị mù mới xem cậu như cháu trai ruột của mình. Với một tiếng gầm giận dữ như vậy, Tôn Hoài Hương bất ngờ tát vào mặt từ đạc một cái. Cú tát này khiến phần nửa khuôn mặt của từ đạc sưng tấy cả lên, thậm chí còn bị gãy mất ba chiếc răng. Nhưng hắn không dám nói lại, dù sao thì nhập hí còn trẻ. Có lẽ sẽ không có nhiều người tin những gì cô ta nói, nhưng Tôn Hoài Hương khá có uy tín. Nếu lão ta nói với ông nội, e rằng sau này cuộc sống của hắn sẽ rất bi thảm đấy cho nên hắn chỉ dám nhìn diệp thành bằng một ánh mắt toán hận rồi sưng xỉa đem người rời đi sau khi đánh đuổi tên tiểu nhân này đi tôn hoài hương quay đầu lại với vẻ mặt đầy áy náy nói với diệp thành đa tạ diệp tiên sư đã bỏ qua hiềm khích lúc trước mà ra tay giúp đỡ lúc này tôn hoài hương thực sự xấu hổ tự đạt người mà lão ta yêu quý như cháu trai không ngờ lại hạ lệnh bắn chết lão ta không chút do dự mà diệp thành người mà lão ta vẫn luôn nói xấu sau lưng Lại ra tay giúp đỡ lão ta trong lúc nước sôi lửa bỏng Hơn nữa Lão ta vừa nãy trốn ở bên cạnh xem Lại còn phát hiện ra tu vi của Diệp Thành Chưa nói tới bản thân E rằng ngày cả anh trai cũng không thể bì kịp Lão ta nào dám bất kính nữa Có thể nói Tôn Hoài Hương hiện tại đối với Diệp Thành chỉ có bốn chữ Đó là thật lòng bái phục Tất nhiên Diệp Thành không quyết định cứu người vì sợ từ đạc gây dối Anh nói một cách thờ ơ Tôi cứu ông cũng không miễn phí đâu." Tôn Hoài Hương vội vàng cúi đầu cuống quýt nói, "Diệp tiên sư có yêu cầu gì, bang thiết trưởng tôi sẽ dốc hết sức phục vụ anh." Đúng thế, thật vinh dự khi được làm việc cho một vị đại sư võ đạo, thậm chí có thể là một cường giả võ thánh, điều này vinh hạnh đến cỡ nào chứ? Diệp Thành gật đầu nói, "Vậy thì tốt, sau khi tôi giải cứu Tiết Bách Hợp xong, tôi muốn ông kể chi tiết về chuyện của đám cao thủ Tiêu Nghiên Tuyệt, Cừu lang Vân cho tôi nghe." "Là Là chuyện đó sao? Tôn Hoài Hương vốn tưởng rằng đối phương sẽ đòi tiền hoặc bảo vật trời đất cơ, nhưng không ngờ chỉ hỏi cái loại chuyện chỉ cần nghe ngóng chút là có thể biết được này, liền nhanh chóng gật đầu đồng ý, mãi sau lão ta mới ngớ ra, trong lòng kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra, Diệp Tiên Sư này, không phải anh ta đang muốn bắt trước Cửu Lăng Vân thách đấu các cao thủ của Hoa Hạ đấy chứ, nhưng cho dù Tôn Hoài Hương trong lòng có thắc mắc như vậy cũng không dám nói ra, Diệp Thành lúc này cũng không hỏi. Đạp vang cửa của nhà máy, lao vào, tiết bạch hợp bị trói bên cạnh chiếc máy tiện bị bỏ hoang, cơ thể cô ta bị một chiếc xích sắt kiên cố trói lại, mắt bị che bằng vải đen. Tuy nhiên, đoán trường thanh Bang không muốn kích thích trưởng lão nên quần áo trên người cô ta vẫn còn nguyên vẹn, cảm giác được có người tới gần. Tiết bạch hà đột nhiên sợ hãi co người lại thành một quả bóng, diệp thành vươn tay cởi bỏ mảnh vải đen trên mắt cô ta ra, nhàn nhạt nói, là tôi. Động tác của tiết bách hợp lập tức dừng lại, có thể thấy rõ hai hàng nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, nhưng bất chấp việc đó, cô gái vẫn cố chấp ngẩng đầu lên, oán trách nói, sao anh lại ở đây, không phải nói nhiệm vụ đã hoàn thành rồi sao, nhìn vẻ mặt của cô ta, có ba phần tùy hờn, ba phần oán hận, nhưng cũng có ba phần hy vọng, Diệp Thành cũng chả ngọt ngào được lấy một lần, lấy tờ giấy ra nói, tôi nhìn thấy cái này mới quyết định đi cứu cô, ôi! Mặt tiết bách hợp đột nhiên đỏ bừng tới tận mang tai, vội vàng muốn vươn tay tóm lấy, nhưng lại quên mất mình còn đang bị dây xích trói chặt, không khỏi rên khẽ một tiếng, Diệp Thành cũng nhanh chóng vươn tay kéo đứt dây xích sắc trên người cô ta ra, lúc này tiết bách hợp mới cắn môi đứng lên, vẻ mặt đầy oán hận, trong giọng nói còn mang chút nghẹn ngào, bây giờ tất cả tâm tư của tôi đều bị anh thấy hết rồi, anh vừa lòng chưa, Diệp Thành trong lòng thở dài một tiếng, có câu nói. Khó nhất là có được ân tình của mỹ nhân, cho dù là tâm tình như anh, thì nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng vào lúc này, một bóng trắng đột nhiên lướt qua cửa, là một người phụ nữ trung niên mặc trang phục hán phục, cầm trường kiếm trong tay, hướng thẳng vào cổ họng tiết bách hợp, Diệp thành hừ lạnh một tiếng, tiện tay đánh tới một trường, trực tiếp chặt thanh trường kiếm kia thành mấy đoạn, người phụ nữ kia cũng tái mặt, khóe miệng tràn ra máu tươi, lui về phía sau. Bà ta đứng vững lại, lau vết máu nơi khóe miệng, hư lạnh, được lắm, có chút bản lĩnh đấy, Diệp Thành trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, bất mãn nói, bà là ai, nếu người phụ nữ này không biết điều, Diệp Thành nhất định sẽ không nương tay, trong giới tu tiên, không nói đến phong độ thân sĩ, trên thực tế, nhiều nữ tu ra tay còn tàn nhẫn hung hiểm hơn, người phụ nữ còn chưa kịp lên tiếng, thì nhập hí đã hoảng sợ mở miệng nói trước, chị Tần sao chị lại ở đây người phụ nữ chế nhạo tiết sư huynh đẹp trai của em đã được cứu rồi đứa con hoang của ông ta ở bên ngoài cũng chả có tác dụng gì nữa em nghĩ chị đến đây làm gì nhập hí lộ vẻ mặt khó khăn nhưng vẫn nhanh chóng giới thiệu diệp tiên sư đây là tần dung tiên tử con gái út của ân sư tôi và cũng là vợ của bố tiết bách hợp tiết Viêm huy chị tần vị diệp tiên sư này là cao thủ mà em mời đến giúp đỡ anh ấy là cực kỳ tài giỏi Vừa nãy mới tự tay đánh chết một vị đại sư võ đạo, sắc mặt Tần Dung đột nhiên trở nên có chút khó coi, địa vị của Nhập Hí trong giật tiên các khá cao, cũng là đệ tử cuối cùng của các chủ, cho dù đã gần 50 tuổi, nhưng bà ta cũng chỉ là sư tỷ của đối phương mà thôi, vai vế cũng chả cao hơn tí nào, mà thân phận của Diệp Thành lại càng khiến người ta kinh ngạc, bà ta đã nhìn thấy rất nhiều tài năng trẻ trong những năm qua. Nhưng bà ta chưa từng thấy ai có thể giết một đại sư võ đạo ở độ tuổi 20. Một tài năng như vậy, ngay cả bố của bà ta, các chủ của giật tiên các cũng không làm được. Nếu hai người này hợp lực giết bà ta, không phải sẽ rất phiền phức sao? Chương 78, không phải vì nhiệm vụ, vẻ mặt của Tần Dung thay đổi. Cuối cùng bà ta lạnh lùng nói, Diệp Thành phải không? Nhiệm vụ của cậu bây giờ đã hoàn thành, biết điều thì đi đi. Diệp Thành khinh thường liếc đối phương một cái, nhẹ giọng nói, nếu không thì sao? Tần Dung lập tức nghiến răng nghiến lợi quát. Diệp Thành, đừng tưởng rằng cậu là đại sư võ đạo thì có thể kiêu ngạo, bố tôi đường đường là pháp thánh, chỉ cần giơ tay là có thể giết chết cậu đấy. Diệp Thành cong môi nói, điều tôi thích làm nhất chính là nói không với những kẻ tự cao tự đại. Tần Dung như thể bị những lời này làm cho cứng họng, mãi không thốt ra được câu nào. Bà ta đảo mắt rồi đột nhiên nở một nụ cười hoa hậu, nói, Diệp tiên sư, vừa rồi tôi nhất thời nóng vội, đắc tội rồi, cậu cứu con tin, vì nước phục vụ, giật tiên các chúng tôi vô cùng cảm kích, vừa nói, bà ta vừa liếc tiết bách hợp với ánh mắt hung ác, nói, nhưng bây giờ, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, loại con hoang này không có tác dụng gì cả, chỉ cần cậu để tôi giết nó thì tôi sẵn sàng trả gấp đôi thù lao mà nhập hí sư muội trả trước đây. Sắc mặt nhập hí có chút thay đổi, công bằng mà nói, cô ta rất thông cảm với Tiết Bách Hợp, nhưng với tư cách là con gái của các chủ, Tần Dung có đủ tự tin và vốn liếng để hứa như vậy, Tiết Bách Hợp cũng run lên, cô ta nhớ trước đây Diệp Thành đã nói rằng sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành, sẽ mặc kệ cô ta mà rời đi, bây giờ đối phương cũng đã nói lời này, anh ấy sẽ không, cô ta vô thức nhìn Diệp Thành nói, Diệp Thành, lần này anh tới cứu tôi. Cũng là vì nhiệm vụ sao, trước khi Diệp Thành kịp lên tiếng, Tần Dung đã cười nói, đương nhiên là thế rồi, loại con hoang do Tiểu Tam sinh ra như mày, mày thật sự nghĩ sẽ có người thích mày sao, nếu không có nhiệm vụ được ủy thác từ giật tiên các chúng tao, mày nghĩ những người như Diệp Tiên Sư đây sẽ để ý đến mày chắc, những lời này ngay lập tức khiến Tiết Bách Hợp rơi nước mắt, hai điều cô ta ghét nhất trên đời là mẹ cô ta là Tiểu Tam. Hai là việc Diệp Thành đến bảo vệ bản thân cô ta chỉ là vì nhiệm vụ, bây giờ bị hai việc đau đớn này cùng đâm vào, ngay cả người phụ nữ mạnh mẽ cũng không chịu nổi, lập tức Tiết Bách Hợp gần như sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Diệp Thành ôm lấy cô ta, lạnh nhạt nói, tôi từ chối, lần này tôi tới cứu cô ấy, không phải là vì nhiệm vụ, cái gì. Tân Dung và Tiết Bách Hợp đều bị sốc, nhưng một người thì kinh sợ, người còn lại thì ngạc nhiên lúc này nhập hí cũng mở miệng giải thích đúng là diệp tiên sư quyết định đến cứu người không phải vì nhiệm vụ mà tôi giao phó mà vì anh ấy nhìn thấy tờ giấy mà cô tiết để lại trong phòng ngủ a lời nói của nhập hí lập tức khiến tiết bách hợp cảm động đến rơi nước mắt cô ta mặc kệ tất cả nhào vào vòng tay của diệp thành bám chặt lấy thân hình gầy gò của anh không muốn buông ra ghê tởm tần dung nghiến răng nghiến lợi chỉ cần cậu giao nó cho tôi tôi sẵn lòng giới thiệu cậu đến giật tiên các Những mỹ nữ trong đó như mây, tất cả họ đều là những tiên tử cao quý và tao nhã, tốt hơn loại con hoang này gấp vạn lần, đó mới là kiểu phụ nữ xứng với cậu, cậu định trở thành kẻ thù của toàn bộ giật tiên các vì con tiện nhân này sao? Cơ thể tiết bách hợp lại run lên, lần này cô ta bắt đầu lo lắng cho Diệp Thành, nghe giọng điệu của người phụ nữ kia, giật tiên các dường như có thể lực rất mạnh, nếu anh ấy kiên quyết bảo vệ bản thân mình rồi gặp phải bất chắc thì sao? Nghĩ đến đây, Tiết Bách Hợp không khỏi thì thào, Diệp Thành, hay là anh giao tôi cho bà ta đi, người phụ nữ đó nói đúng, không nên trì hoãn tương lai tốt đẹp của anh vì một người phụ nữ như tôi, vừa nói, cô ta lại bất giác rơi nước mắt, dường như đã chấp nhận số phận của mình, nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Thành chủ động vươn tay ra ôm Tiết Bách Hợp vào trong lòng, nói, đừng lo lắng, có tôi ở đây, không ai dám động tới tôi đâu. Lực của cái ôm này không hề yếu, thậm chí có thể khiến Tiết Bách Hợp có chút ngạt thở, nhưng cô ta lại cảm thấy vô cùng an toàn với lực ôm này, vui vẻ nhắm mắt lại, khẽ vâng một tiếng. Lúc này vẻ mặt của Tần Dung vô cùng ảm đạm, bà ta lạnh lùng nói, cậu thật sự muốn đối đầu lại với giật tiên các có pháp thánh canh giữ vì con bé này sao? Diệp Thành liếc nhìn bà ta một cái, khinh thường nói, bất kể là ai, chỉ cần dám làm tổn thương Tiết Bách Hợp tôi sẽ tiêu diệt cả nhà hắn tân dung cả người run lên tức giận hét lên được được lắm tên họ diệp kia cậu nhớ mặt tôi đấy mặc dù tức giận như vậy nhưng bà ta vẫn có lý trí biết mình nhất định không phải đối thủ của diệp thành nên sau khi buông ra một câu đầy ác ý liền tức giận rời đi nhập hí nhìn thấy bà ta rời đi khuôn mặt tràn đầy áy náy diệp tiên sư tôi thực sự xin lỗi tôi sẽ trở lại giật tiên các Nói với sư phụ mọi chuyện, ra sức khuyên ông già ấy tha cho cô Tiết, Diệp Thành gật đầu với cô ta, cũng không quan tâm lắm, anh đường đường là tiên đế tung hoành tinh vũ, chả nhẽ lại đi sợ một môn phái bé tèo ở địa cầu hay sao, nhập hí thở dài, nhìn Tiết Bách Hợp trong vòng tay của Diệp Thành với một chút ghen tị, rồi cùng Tôn Hoài Hương chào tạm biệt, thôi không làm bóng đèn nữa, Tiết Bách Hợp ôm chặt Diệp Thành trong lòng, yên lặng tận hưởng cảm giác an toàn hiếm có nhưng đột nhiên cô ta mở mắt kêu lên hỏng rồi hỏng rồi người phụ nữ kia không giết được tôi chẳng lẽ sẽ đi giết mẹ tôi sao diệp thành cười nói đừng lo lắng mẹ cô sau khi cô bị bắt đi đã được bọn nhập hí bảo vệ rồi bà ấy sẽ không thiệt thòi khi là mẹ cô đâu hai người nên chuyển vào biệt thự của tôi sống ở đó sẽ không có ai có thể làm hại hai người diệp thành rất tự tin về điều này bởi vì việc đào kênh đã kết thúc chỉ cần đại trận hoàn thành Linh khí của toàn bộ sông Thương Lan sẽ bảo vệ biệt thự. nếu không phải người tu luyện trong giai đoạn xuất khiếu, sẽ không thể phá vỡ được nó. Chuyện đăng tải trên RitB Android và Finnoven iOS. Tiết bách hợp hít một hơi, ngước nhìn Diệp Thành đầy mong đợi. Vậy tôi tới sống chung với tư cách bạn gái của anh sao? Anh thích tôi không? Diệp Thành im lặng, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, trong lòng anh chỉ có con đường tu hành, anh không có hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ. Hóa ra là tôi hiểu lầm rồi, gặp tình huống như vậy, tiết bách hợp thất vọng cúi đầu xuống, đôi chân xinh đẹp của cô ta liên tục rậm trên mặt đất, nhưng rất nhanh ngay sau đó, cô ta lại ngẩng đầu lên và mỉm cười, nếu đã như vậy, thế thì cho em tỏ tình đi, nói rồi, cô ta mạnh dạn bước tới, ôm lấy cổ Diệp Thành nói, em biết, anh không phải người bình thường, em cũng không cần anh đáp lại, nhưng ít nhất, là mối tình đầu trong đời. Không nói ra em sẽ hối hận cả đời mất. Ánh mắt Diệp Thành tĩnh lặng nhìn đối phương. Tiết Bách Hợp đỏ bừng mặt khi bắt gặp ánh mắt này của anh. Nhưng ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Thành kiên định nói. Diệp Thành, em thích anh. Em rất rất rất thích anh. mươi 79, Đại hội Võ Đạo Ngầm. Kể từ ngày đó, Tiết Bách Hợp và mẹ cô ta đến sống trong biệt thự của Diệp Thành. Cũng không biết họ đã nói gì với Liễu Băng Giao. Mấy người bọn họ chung sống với nhau khá hòa thuận. Tâm trạng của Diệp Thành cũng rất tốt, đương nhiên không phải vì phụ nữ mà là vì cuối cùng việc đào kênh cũng đã thành công, ba ngày, chỉ cần ba ngày, là chúng ta có thể dẫn nước vào, nghe thẩm thiên minh vỗ ngực cam đoan, tâm luôn tĩnh lặng của Diệp Thành không khỏi có chút dao động, chỉ cần đạo trường hoàn thành, anh có thể thăng lên thẳng kim đan mà không chịu bất kỳ ngăn trở nào, trong giới tu luyện, chỉ cần kết thành kim đan, mới có thể được coi là có vai vế, ngay cả trong chính tông ở huyền môn cũng có thể trở thành một đệ tử chính thức. Không cần phải làm những việc vặt như đun nước bổ củi nữa, chưa nói đến những khía cạnh khác. Trênh lệch giữa cảnh giới kim đan và cảnh giới tu thể của người tu luyện, chỉ nguyên chân khí dự thôi cũng đã gấp gần 10 lần. Người tu chân cấp bậc kim đan có thể hấp thụ linh khí vô tận từ trời đất chỉ với kim đan nhỏ bé trong đan điển. Phất tay cũng có thể phá đá mở đường, uy lực vô tận. Nhân lúc Diệp Thành đang vui vẻ, Thẩm Thiên Minh liền cung kính nói, Diệp tiên Sư, sắp tới đại hội võ đạo ngầm của ba tỉnh rồi tiên bối xem xem diệp thành nhướng mày nhẹ nói đại hội võ đạo ngầm đó là cái gì thẩm thiên minh thận trọng giải thích chính là những người đứng đầu ba tỉnh ở hoa đông tụ hợp lại với nhau để chia lại quyền lợi cho năm sau theo quy định mọi người sẽ cử ra cường giả dưới trướng để đấu với nhau phân cao thấp chỉ khi đó cường giả mới có đủ tư cách để nhận được chiếc bánh lớn nhất những năm trước nhà họ trình đều đứng đầu Nhưng lần này có Diệp Thiên Sư, nhà họ thẩm tôi chắc chắn sẽ đoạt giải nhất. Thẩm Thiên Minh gióng giạc nói, nhưng Diệp Thành lại dùng ánh mắt cười như không cười liếc qua, nói đùa, ông muốn tôi giúp ông đấu võ đài Không, không, Lão Phu làm sao dám? Thẩm Thiên Minh dùng mình một cái, lúc trước ông ấy hùng hồn tính toán là thế, nhưng không ngờ rằng Diệp Thành không hề có ý định tham gia, ngôn tình hài, theo ý tưởng ban đầu của Thẩm Thiên Minh. Diệp Thành là một đại sư võ đạo có thể sánh ngang với Trình Bác Hiên, mà nhà họ Thẩm là dòng họ đầu tiên mà anh tiếp xúc, chỉ cần sử dụng những biện pháp khéo léo là anh đã có thể thu phục được họ, nhưng ông ấy có tính bằng trời. Cũng không ngờ Diệp Thành lại giỏi giang như vậy, không nói đến các lão đại ở Giang Thành, ngay cả nhà họ Hà Trên Đảo Cảng cũng vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi nghe những gì Thẩm Minh Nhan báo cáo, Thẩm Thiên Minh biết rằng ông ấy đã đánh giá thấp Diệp Thành rồi. Người này nhất định không phải chỉ ở Giang Thành đơn thuần, một cái nhà họ thẩm cũng có thể khống chế được. Đặc biệt là cách đây một thời gian, ông ấy nghe nói Diệp Thành đã thu phục được đứa cháu kiêu ngạo nhất của mình. Ông ấy lại trả quá rõ thẩm Hàn Lâm là người như nào, Diệp Thành có thể biến thằng nhóc thành kẻ nỗ lực cầu tiến như bây giờ, thật không thể tưởng tượng được. Vì vậy, cho dù Diệp Thành không tham gia đại hội võ đạo ngầm, thẩm thiên minh cũng không làm được gì, không dám làm gì. Bởi vì ông ấy biết chỉ cần ông ấy tỏ ra coi thường Diệp Thành một chút thôi, thì ngày hôm sau sẽ có vô số cường giả kéo tới cửa, tranh giành lấy lòng vị tiên sư này, ông ấy thậm chí còn có thể tưởng tượng được người đầu tiên đến sẽ là người anh em đặng nghị của mình. Thẩm Thiên Minh ở bên cạnh ấp a ấp úng, Thẩm Minh Nhan vội vàng nói, Diệp Tiên Sư, đừng nóng giận, ông nội tôi không có ý như vậy đâu, nhưng đại hội võ đạo ngầm có rất nhiều cao thủ, ngoại trừ anh ra. Nhà họ thẩm tôi quả thực không biết dựa vào ai cả, Diệp Thành nhướng mày, lạnh nhạt nói, cháu ông ngày càng biết ăn nói đấy, được rồi, vì cô ấy, lần này tôi sẽ giúp ông. Thẩm Thiên Minh lập tức mặt mày hớn hở, bản thân đại hội võ đạo ngầm cũng không quan trọng bằng tâm trạng của Diệp Thành, bởi vì ông ấy nhìn ra hy vọng nhà họ thẩm và Diệp Thành buộc chặt lại với nhau. Trước đây, khi biết rằng Diệp Thành đã đối đầu với giật thiên các vị tiết bách hợp. Ông ấy còn cảm thấy cháu gái của mình không còn hy vọng gì nữa rồi, nhưng bây giờ cũng không phải anh không có tí cảm xúc nào với Minh Thành. Thẩm Thiên Minh trong lòng vui vẻ, vô tình hay cố ý ám chỉ vài câu, mặt thẩm Minh Nhan đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng cô không chạy trốn như trước. Kể từ khi nhìn thấy Hà Thái Vi bên sông Thương Lan, cô biết rằng sự làm giá của mình không là gì so với một đại gia tộc thực sự, nhưng trong tình huống đó, Diệp Thành vẫn chọn mình thay vì Hà Thái Vi. Điều này khiến cô rất xúc động, cô không còn dè dặt nữa, sau khi đuổi người nhà họ thẩm đi, Diệp Thành không khỏi bắt đầu vội nghĩ, nói gì thì Trình Bác Hiên cũng là một cường giả kỳ cựu, dù gì thì cũng sẽ có chút bản lĩnh, nếu anh chủ quan có thể sẽ bị cắn đau, để đối phó với lão già này, mình nên luyện chiêu hai chiêu giết người, Diệp Thành nhướng mày, suy nghĩ vài giây rồi đột nhiên nở nụ cười, có rồi, cứ dùng chiêu đó đi, vài ngày sau. Thẩm Minh Nhan lại đóng vai tài xế vội vã đến biệt thự núi Vân Đỉnh để đón Diệp Thành. Ngoài Diệp Thành và ông cháu nhà họ Thẩm ra thì lần này còn có Hồng Ngũ gia, mặt sẹo và hàng chục vệ sĩ tinh nhuệ, sắp xếp để mặt sẹo đưa những người đó đi cùng, Hồng Ngũ gia đích thân lái xe dẫn đầu phía trước. Thẩm Thiên Minh ngồi ở vị trí phụ lái, Thẩm Minh Nhan cùng Diệp Thành thì ngồi ở phía sau. Nhìn hướng đi này, chúng ta sẽ đi đường cao tốc sao? Diệp Thành có chút kinh ngạc. Anh vốn tưởng rằng Đại hội Võ Đạo tổ chức trong Giang Thành, thế nhưng đường cao tốc hướng đó lại là đi ra ngoại tỉnh. Thẩm Minh Nhan vội vàng cười nói, Diệp Tiên Sư không biết rồi, ở Hoa Hạ chúng tôi kiểm tra loại chuyện này tương đối nghiêm ngặt, nên không ai dám tổ chức trong thành phố cả. Chúng ta lên đường cao tốc trước, mấy tiếng sau đến biên giới Giang Thành thì sẽ xuống xe, sau đó đi theo con đường mòn đến thị trấn Thanh Hòa. Thị trấn Thanh Hoa có ba mặt đều là núi bao bọc. Nơi đây tương đối hẻo lánh mà lại ở chỗ giao nhau của hai tỉnh, cho nên bên trong là dân tộc thiểu số sinh sống. Trong trường hợp bình thường, sẽ không có ai quản cả. Hơn nữa, những người ở đó rất mạnh nên bọn họ động một chút lại muốn đấu võ. Đại hội võ đạo ngầm của chúng ta chớp lấy cơ hội này để triển khai. Hóa ra còn có nhiều chuyện như vậy. Diệp thành cong môi, kiếp trước anh là tiên đế, muốn gì được nấy nên anh chả có kiên nhẫn với loại chuyện này thẩm thiên minh thấy vậy liền lập tức đổi chủ đề cười nói dù sao chúng tôi cũng chỉ là trò đùa trẻ con thôi nếu diệp tiên sư có hứng thú có thể lên du thuyền của vùng biển quốc tế chơi một chuyến đấu trường ngầm ở đó có hàng chục triệu người tham gia tất cả đều là cao thủ võ đạo diệp thành nhướng mày nói có võ thánh không cái này thẩm thiên minh chê cười nói võ thánh vô cùng cao quý cho dù là ở nước ngoài người ta cũng là nhân vật cốt cán trong thế lực lớn Sao có thể tới nơi như vậy mà đánh giết chứ? Diệp Thành nghe xong, nhắm mắt lại, thản nhiên nói, vậy thì tôi không có hứng thú. Nghe vậy, thẩm thiên minh đột nhiên dùng mình. Lúc trước ông ấy chỉ nghe nói Diệp Thành giết cao thủ võ đạo như giết gà, nhưng lại không tận mắt chứng kiến. Cũng không khỏi nghi ngờ việc anh là võ thánh. Nhưng sau khi nghe những gì Diệp Thành nói hôm nay, cậu ấy thực sự đã đến cấp bậc thánh vực rồi sao? Chương 80, tiểu điệp. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, xe chạy vào con đường mòn, kiến trúc hai bên lập tức trở nên lạc hậu, đến khi đến thị trấn Thanh Hoa thì không khác gì nông thôn, hai bên đường chỉ là nhà trệt thôi. Tuy nhiên, trong sân nơi đoàn người dừng xe lại thì lại là một tòa nhà hai tầng, thấy chiếc xe dừng lại, một vài người ra chào đón, ông Thẩm, chào mừng ông đến thị trấn Thanh Hoa, một người đàn ông trung niên phong độ đi về phía ông ấy, nắm tay Thẩm Thiên Minh cười nịnh nọt, thái độ rất khiêm tốn. Thẩm Thiên Minh cười tủm tỉm nói với Diệp Thành, Diệp Tiên Sư, đây là Phó Bí Thư Lưu ở thị trấn Thanh Hòa, sau đó Phó Bí Thư Lưu vội vàng bắt tay cười, ông khách sáo quá, cứ gọi tôi là Tiểu Lưu là được rồi, Tiểu Lưu là được rồi, cũng khó trách ông ta khiêm tốn như vậy, kinh tế của thị trấn Thanh Hòa thực sự rất tệ, một lão đại như Thẩm Thiên Minh cho dù đầu tư vào một dự án cũng có thể khiến cả thị trấn kiếm được rất nhiều tiền, đám người vội vàng bước vào căn nhà nhỏ. Lập tức có mấy chục cô gái thanh tú ra đón tiếp, tuy rằng không trang điểm tinh xảo nhưng lại có khí chất thuần khiết tự nhiên, rất dễ nhìn, họ rõ ràng là được đào tạo bài bản, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, dẫn đám người Diệp Thành ngồi lên ghế sofa trong phòng khách, còn những cô gái này lại đứng phía sau họ, dưới sự sắp đặt của thẩm thiên minh, cô gái đứng sau Diệp Thành trông trẻ nhất và thanh tú nhất, nhìn qua rất lanh lợi, ngay khi Diệp Thành ngồi xuống. Hai bàn tay non nớt nhẹ nhàng đặt lên vai Diệp Thành, nắn bóp cẩn thận, nhìn thấy cảnh này, thẩm minh nhan ở bên cạnh đột nhiên mím môi tức giận, chuyện bách hợp, đám người hồng ngũ ra cũng không khách khí, họ nói chuyện và trêu ghẹo cô gái phục vụ mình. Diệp Thành cũng hỏi thăm cô gái đang bóp vai cho anh, cô ấy tên là Tiểu Điệp, vì nhà nghèo nên không được đi học, chỉ có thể đến đây để làm việc. Sau khi ăn xong, Diệp Thành nhàn rỗi chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Thì Phó Bí Thư Lưu vội vàng gọi Tiểu Điệp đi cùng, nghiêm khắc ra lệnh cho cô ấy phải phục vụ tốt cho các vị khách quý. Diệp Thành không quan tâm đến điều đó, nhưng Tiểu Điệp lại đỏ mặt, Thẩm Minh Nhan cũng khó chịu ra mặt, nhưng lại bị Thẩm Thiên Minh giữ lại rồi nhỏ giọng giáo huấn. Cái gọi là đại hội võ đạo ngầm này sẽ kéo dài mấy ngày, cuộc đối đầu giữa các lão đại nhất định sẽ là đêm chung kết, nhưng lúc này cũng có không ít đệ tử luyện võ nghe tin mà tới, đang ở võ đài trong thị trấn bàn luận về các chiêu thức. Rất náo nhiệt, Diệp Thành đi trên con đường mòn, thỉnh thoảng nhìn thấy rất nhiều nam nữ súng xính quần áo, phỏng chừng bọn họ đều đến để xem đại hội, cũng có không ít doanh nhân giàu có bụng vệ, ôm gái đẹp, có vệ sĩ đi sau gây chú ý khắp nơi, thu hút bao làn sóng giòm ngó hoặc ghen tị, Diệp Thành vẻ mặt lạnh lùng hỏi, đại hội võ đạo ngầm ở đây tổ chức như thế nào, tiểu điệp cung kính đáp, những thứ phù phiếm đó phô trương ra ngoài vào ban ngày thôi. Đại hội kỳ thực sự đến tận tối mới bắt đầu cơ, hơn nữa ngoài trận đấu then chốt của ngày cuối cùng, các trận đấu trước đó cũng rất đặc sắc, tiền thưởng cũng rất cao, nó cao, nhưng cũng rất nguy hiểm, bị gãy tay gãy chân, thậm chí thành người thực vật là chuyện hết sức bình thường. Cũng có vài người đàn ông cường tráng trong thị trấn chúng tôi tham gia cuộc thi hàng năm, nhưng tất cả đều bị là do cuộc sống ép buộc phải đánh đổi mạng sống của mình để lấy tiền. Nói đến đây, tiểu điệp chớp chớp mắt vài giọt nước mắt rơi xuống. Tủi thân nói, nếu có thể, tôi cũng rất muốn được đi học. Diệp Thành nhách miệng, trả buồn mở miệng nói, kỹ năng diễn xuất của tiểu điệp này khá tốt, nhưng kinh nghiệm kiếp chức của anh nhiều như vậy, làm sao có thể bị cô gái nhỏ này lừa được. Thấy Diệp Thành không đáp lại, tiểu điệp trợn tròn hai mắt, có chút kinh ngạc cũng có chút không cam lòng. Từ khi cô ấy học được mánh khóe này, vẻ mặt đáng thương vừa lộ ra, Cho dù là ông chú béo háo sắc hay cậu chủ mới trải sự đời thì cũng sẽ có chút phản ứng, hoặc muốn cưới cô ấy về nhà, trả tiền cho cô ấy đi học, hoặc đề nghị chu cấp cho cô ấy, đưa cho cô ấy rất nhiều tiền. Đây là kinh nghiệm mà cô ấy học hỏi được từ các đàn chị đó, có thể kiếm thêm thu nhập, mặc dù nhiều chị em lao động đã bán thân, nhưng tiểu điệp vẫn luôn giữ vững danh giới cuối cùng, chỉ diễn chút để kiếm thêm tiền thôi, mặc dù trong lòng cô ấy biết chuyện này không tốt nhưng gia cảnh thật sự quá nghèo chỉ là cô ấy không ngờ hôm nay lại gặp phải một tên chả có phản ứng gì khi bầu không khí có chút gượng gạo một tên cao to da ngăm đen đi qua cậu ta kinh ngạc khi nhìn thấy nước mắt trên mặt tiểu điệp liền chạy tới hét lớn tiểu điệp người này là ai hắn bắt nạt em sao tiểu điệp sừng sốt vội vàng nói không không phải đây là khách quý của phó bí thư Lưu tôi chỉ cùng anh ấy đi dạo chút thôi Tên đó gật đầu, nhưng lại trừng mắt nhìn Diệp Thành, uy hiếp, tên kia, đừng tưởng có tiền thì muốn làm gì thì làm, nếu anh dám bắt nạt tiểu điệp, tôi nhất định sẽ đánh anh dụng hết răng ra đấy. Tiểu điệp ngay lập tức lo lắng nói, Châu Hồ, đừng nói lung tung, anh Diệp đây là, một người rất lợi hại đó, sẽ không làm khó tôi đâu. Cô ấy nói điều này, thực sự là đang nhắc nhở Châu Hồ, cô ấy sợ rằng cậu ta sẽ xúc phạm những người không thể xúc phạm. Ai ngờ rằng Châu Hổ đã nắm lấy tay cô ấy và nói một cách xúc động. Tiểu điệp, đừng lo lắng, anh đăng ký tham gia đại hội võ đạo ngầm năm nay rồi. Khi nào có được tiền thưởng, anh sẽ cưới em, anh sẽ trả tiền để chữa bệnh cho bố và mẹ em. Tiểu điệp đột nhiên nói, anh điên rồi. Những người tham gia đại hội võ đạo đều là những nhân vật tàn nhẫn. Những người tham gia thi đấu trong thị trấn chúng ta những năm qua đều bị thương hoặc tàn tật. Sao anh lại dám tham gia chứ? Châu Hổ cười nói không sao đâu anh rất khỏe đợi lần này lấy được tiền rồi sau này em sẽ không phải chịu tủi thân ở cái nơi này nữa châu hồ lúc tiểu điệp đang cảm động rưng rưng nước mắt một giọng nói ác ý từ phía sau hai người vang lên chịu tủi thân cái gì nói không chừng cô ta sống rất vui vẻ ấy chứ châu hồ nhìn lại chỉ thấy một thanh niên trắng trẻo cậu ta đột nhiên giận dữ hét lên chu hải đừng có đứng đó mà sùa ang ẳng nữa chu hải vừa đi vừa cười nói tiểu điệp thường ngày làm việc trong khách sạn tất cả những người tiếp xúc đều là người trong thành đương nhiên cô ta sẽ có tiêu chuẩn cao hơn cậu thực sự nghĩ cô ta sẽ chịu lấy cậu sao ngay khi châu hồ nghe thấy lời này trên trán nổi lên vài đường gân xanh cậu ta quay lại nhìn tiểu điệp khi tiểu điệp nhìn thấy cậu ta nhìn sang liền đỏ mặt xấu hổ chỉ là động tác này làm cho châu hồ mới biết yêu lần đầu trước còn tưởng là ẩn ý lập tức cảm thấy như trời sắp sập xuống đến nơi rồi quay đầu lại hai mắt đỏ ngầu lao về phía chu hải hét lớn mày im đi à bùm chỉ nghe thấy một âm thanh nặng nề vang lên châu hổ người khỏe như bò trực tiếp bay ngược ra ngoài một người đàn ông vạm vỡ có hình xăm bước ra bên cạnh khinh thường nói chu hải cậu nói cái loại đánh nhau rất cừ là đây đấy à